Đao đồ cảm nhận được hơi lạnh của mũi kiếm. Nhưng ánh mắt gã nhìn Ma Vân không hề có chút tuyệt vọng, mà hoàn toàn thản nhiên. Tốt! Ma Vân thấp giọng nói rồi thu lại thanh kiếm. Tay phải gã duỗi ra trước mặt đao đồ. Đao đồ cười nhạt một tiếng rồi mượn tay phải của Ma Vân rồi đứng dậy. Gã nói với Ma Vân. Ngươi rất mạnh. Ta thu tâm phục khẩu phục. Ha ha! Ngươi cũng thế. Ma Vân mỉm cười rồi liếc mắt nhìn lôi cương. Đao đồ cũng nhìn về phía lôi cương mà thầm nghĩ lôi cương. Khả năng của ta chỉ có vậy. Y quá mạnh. Trận chiến này, đao đồ thu, Ma Vân thăng cấp. Khi đao đồ đi xuống, Lôi cương liền lấy ra một viên hồi phục đen mà ném vào miệng y Rồi nhỏ giọng hỏi Có gì đáng ngại hay không? Hắn nhìn đao đồ với ánh mắt hết sức thân thiết Đao đồ hiểu ý cười nói Chỉ bị thương ngoài da Hộ thể hệ thổ của ta cũng không phải để không Chợt đao đồ nhắm hai mắt lại rồi tĩnh tu Lúc này Đại hội giao lưu chỉ còn lại ba người. Mà thứ nhất và thứ hai cũng nằm trong ba người này. Lôi cương nhìn về phía ngộ đạo còn ngộ đạo cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau đầy ý chí chiến đấu. Cả hai cùng cười đi lên lôi đài. Lúc này Ma Vân vừa mới đánh xong nên không có khả năng khiêu chiến y nếu không sẽ bị mọi người chửi mắng. Lúc này... Chỉ còn lại ngộ đạo và lôi cương, nên hai người chẳng cần phải mở miệng. Bước lên lôi đài. Hai người đối mặt với nhau. Còn đám đệ tử bên dưới thì kiếp động. Nín thở chờ trận đại chiến diễn ra. Một bóng hình xinh xắn từ từ xuất hiện trên vách đá, rồi ngồi xuống. Ánh mắt nàng thản nhiên mà nhìn lôi cương. Các vị tôn chủ xung quanh đều kinh ngạc nhìn tử vận. Còn cuồng chiến thì co đầu rụt cổ. hiển nhiên, lời nói trước đó của vô kiếm tử khiến cho cuồng chiến khiếp sợ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Mời! Ngộ đạo mỉm cười giơ tay phải ra. Tay trái y xuất hiện một thanh linh kiếm màu xanh. Mời! Lôi cương cũng cười nhạt một tiếng, lấy hư kiếm ra cầm tay. Bốn đôi mắt nhìn nhau rồi hai người cùng cử động. Lôi cương thì la về phía ngộ đạo còn ngộ đạo thì vọt lên không trung. Dưới chân y xuất hiện một đám sương mù. Một âm thanh thú vị vang lên. Một bức tường trong suốt xuất hiện trước mặt ngộ đạo. Thanh kiếm của lôi cương bổ trúng bức tường đó liền dội ngược lại. Lui lại mấy bước, lôi cương kinh ngạc nhìn bức tường không khí trước mặt. Thủy linh tiễn, ngộ đạo hô nhẹ một tiếng. Thanh linh kiếm của y liền hóa thành vô số thanh tiểu kiếm, xuyên qua không khí rồi bắn về phía lôi cương. Lôi cương nhìn chầm chầm về phía bức tường không khí. Hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để phá thì đột nhiên trong mắt hiện lên mười thanh tiểu kiếm. Không kịp tự hỏi xem thế nào, lôi cương vung kiếm đánh xuống một lưỡi kiếm xuất hiện nên đón những thanh thủy kiếm đang lao tới. keng keng keng. tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên. thanh linh kiếm màu xanh đột nhiên ngưng tụ trong không trung rồi lao về phía lôi cương. kim thủy diệt địa đại trận. trong nháy mắt khi thanh hư kiếm của lôi cương bổ ra, Mơ thanh của ngộ đạo liền vang lên. Linh kiếm vang lên vô số tiếng động rồi hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ vọt về phía lôi cương Tạo thành một cái trận pháp phức tạp ở bên người hắn Lôi cương Thoát đi Đang thần quát khẽ một tiếng ánh mắt trở nên nghiêm túc Trong bảy đại môn phái trên trung su giới thì đạo môn đi một con đường riêng Có thể nói là khủng bố Ánh mắt lôi cương cũng hết sức nghiêm túc thân mình khẽ động rồi kinh ngạc nhìn xuống đất. Chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã bị bao phủ bởi một làn hơi nước. Mà hơi nước đó dường như có linh tính khiến cho lôi cương bị hạn chế rất nhiều. Trong lúc lôi cương đang cố gắng thoát ra khỏi đại trận thì hơi nước dưới chân đột nhiên lại hóa thành vô số thanh tiểu kiếm cùng với những thanh tiểu kiếm trên không trung tạo thành một thứ trận pháp. Từ những thanh tiểu kiếm có thể thấy một sự sắc bén khiến cho lôi cương cảm thấy nguy hiểm. Xoẹt! Đột nhiên, lôi cương cảm thấy cánh tay phải đau đớn. Một thanh tiểu kiếm đã xoạt qua cánh tay của lôi cương. Nổ, ngộ đạo quát khẽ một tiếng. Những thanh tiểu kiếm đang di chuyển từ từ trên mặt đất và không trung giống như bùm nổ. Vô số những thanh kiếm cùng kéo dài ra, điên cuồng xuyên qua kết giới. Cho dù thân thể lôi cương có sức phòng ngự kinh người nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Chỉ trong chút lát toàn thân hắn đầy vết máu, nhưng hắn vẫn nhìn ngộ đào chăm chú. Từ lúc bắt đầu tới giờ, hắn vẫn chưa tới được gần thân thể đối phương. Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy tức giận. Việc thân thể bị thương đối với hắn không quá ảnh hưởng. Từ trước đến nay, thân thể hắn đâu phải chỉ bị thương có một lần. Đột nhiên, lôi cương hít một hơi khiếp sợ mà nhìn xung quanh. Những thanh tiểu kiếm lúc trước không ngờ lại hóa thành những thanh tiểu kiếm màu vàng Hơn nữa, lực sát thương của chúng lại càng mạnh hơn Thân thể hai hệ kim thủy Họa Đức Hô lên một tiếng kinh ngạc Đại hội giao lưu lần này không ngờ lại xuất hiện ba người có thân thể hai hệ Điều này khiến cho tất cả đều khiếp sợ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64 cái gì gọi là ngông cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64 cái gì gọi là ngông cuồng. Trong số ba người đứng đầu thì có hai người thân thể mang hai thuộc tính khiến cho rất nhiều đệ tử cho rằng vị trí số 1 và số 2 liền thuộc về ngộ đạo và ma vân. Ma Vân đang ngồi xếp bằng ở dưới cũng nhìn ngộ đạo một cách nghiêm túc. Thiên tài số một của đạo môn, với thân thể hai thuộc tính kim và thủy khiến cho y cảm thấy áp lực. Vốn y cho rằng bản thân mình ẩn giấu thực lực đủ để chiếm được vị trí số một. Nhưng tới lúc này, Ma Vân cảm thấy không ẩn. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuyển động. Hắn nghĩ muốn ngăn cản những thanh tiểu kiếm màu vàng nhưng uy lực của chúng lại mạnh hơn những thanh tiểu kiếm trong suốt rất nhiều. Lôi cương nắm chặt hư kiếm, nhìn chăm chú về phía ngộ đạo mà chẳng quan tâm tới sự đau đớn của thân thể. Đột nhiên, hắn hét to một tiếng hư kiếm đồng thời sáng rực. Kết giới đen bao phủ lôi đài đột nhiên rung chuyển ầm ầm. Khai thiên Thức thứ chính, lôi cương thầm rít lên trong lòng. Sự khủng bố của kim thủy diệt đề đại trận khiến cho lôi cương bắt buộc phải sử dụng thức thứ chính của khai thiên. Một thứ uy thế hùng mạnh trong nháy mắt bùng nổ từ hư kiếm. Dưới một kiếm đó trong không trung vang lên những tiếng động. Vô số thanh tiểu kiếm do linh kiếm màu xanh hóa thành mờ đi rồi rơi xuống đất. Gương mặt ngộ đạo từ từ nghiêm túc hẳn lên. Kim thủy diệt địa đại trận là do ngộ đạo sử dụng pháp quyết của đạo môn kết hợp với thể chất của mình mà tạo thành. Quy lực khủng bố của nó cho dù là cường giả cương thể nếu chui vào trong trận pháp cũng khó có thể thoát được ngay. Vậy mà lúc này, một kiếm của lôi cương không ngờ lại làm cho đại trận tan tác mà ngộ đạo cũng bị cắn trả lại. Đột nhiên, ngộ đạo cứng người khi thấy bức tường nước do mình bố trí dưới một kiếm đó liền biến mất. Trong nháy mắt, y nhanh chóng bố trí một bức tường khác trước mặt. Nhưng sắc mặt y chật thay đổi khi cảm giác được dưới bụng đau xót. Một thứ lực đạo mạnh mẽ đánh chúng khiến cho lục phủ ngũ tạng của ngộ đạo suốt chút nữa thì lệch vị trí. Ngộ đạo còn chưa kịp phản ứng, khắp nơi trên người đều cảm thấy đau đớn. Ánh mắt lôi cương sáng ngời, thanh hư kiếm trong tay đã được thu vào trong giới chỉ. Hai đấm, hai gối của hắn liên tục đánh lên người ngộ đạo. Công kiếp khủng bố khiến cho ngộ đạo không kịp phản ứng. Một quyền nối tiếp một quyền. Sự công kiếp của lôi cương giống như nước chảy mây trôi, vô cùng nhanh nhẹn. Đám đệ tử hít một hơi, nhìn ngộ đạo đang phun máu tươi cùng với lôi cương mà ngẩn người. Tôn chủ thanh đạo tử của đạo môn đứng lên, đôi mắt đục ngầu lón lên ánh sáng mà nhìn lên lôi đài. Chập chập! Đệ tử thiên tài của đạo môn không ngờ lúc này chẳng khác gì con chó để cho người ta đánh. Tu ma cười nói âm trầm. Thanh đạo tử cũng nhìn tu ma một lúc rồi lại nhìn lên lôi đài. Mấy người đang thần và luyện hư liếu lưỡi, ngơ ngác nhìn lôi cương đánh ngộ đạo điên cuồng. Lực lượng thân thể của lôi cương mạnh như vậy, mà thân thể của ngộ đạo gầy yếu thế kia. Ha ha! Lần này, ngộ đạo chịu đau khổ rồi. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư có chút thương hại mà nhìn ngộ đạo. Đáng đánh Thiên cương vẫn im lặng đột nhiên thốt lên một câu Xem ra y chịu khá nhiều đau khổ khi bị thua bởi ngộ đạo Đã khi nào ngộ đạo chịu nhiều đau khổ như vậy đâu Ở đạo môn Vị trí của y có thể nói là rất cao vậy Mà lúc này lại bị lôi cương đánh điên cùng như vậy Khiến cho y cảm thấy rất tức giận nhưng lại không thể tránh khỏi Mà cơ bản lôi cương cũng không để cho ngộ đạo trả đòn. Nhìn thế kia có lẽ nếu hắn không đánh cho ngộ đạo bò ra chắc không nương tay. Tuy nhiên, trong lòng lôi cương lại hoàn toàn nghiêm túc. Từ trong cơ thể của ngộ đạo, lôi cương cảm giác được một thứ nguy hiểm đang tản ra. Đệ nhất thiên tài của đạo môn nếu bị đánh bại như vậy thì thật là đáng chê cười. Đáng chết. Ngộ đạo đột nhiên hét to Trong cơ thể y chật tỏa ra ánh sáng màu lam Rồi một thanh thủy kiếm màu lam rất to nhanh chóng hội tụ trên đầu Lôi cương hết sức tập trung Cương khí và nội kỳnh trong cơ thể bùng nổ Lúc trước thức thứ chính của Khai Thiên đã tiêu hao gần như toàn bộ cương khí của hắn Nếu lúc này không đánh bại được ngộ đạo thì chắc chắn không ẩn Oanh Lôi cương nhanh chóng đánh mấy quyền lên ngực ngộ đạo Khiến cho y phải phun ra mấy ngụm máu Thanh kiếm khổng lồ màu lam trên đầu y Từ từ biến thành màu vàng kim Lôi cương nhìn chầm chầm về phía thanh kiếm to Trên đầu ngộ đạo mà tóc gáy dưỡng đứng Oanh Lôi cương đánh mạnh một quyền vào bụng ngộ đạo Khiến cho y bay ngược ra sau Phun ra mấy ngụm máu tươi Đúng lúc này Ngộ đạo thốt lên một tiếng, chém, thanh kiếm màu vàng óng trên không trung giống như một ngọn núi chém thẳng xuống đầu lôi cương. Lôi cương lấy hư kiếm ra cầm tay rồi gầm nhẹ một tiếng. Khai thiên, thức thứ 9 Cơ bác toàn thân hắn bắt đầu khởi động. Nội kình và cương khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Thanh hư kiếm màu đen đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi chém hẳn xuống thanh kiếm khổng lồ. Rầm, rầm, rầm. Trong phạm vi của kết giới chật nổ tung. Ngay sau đó một tiếng động vang lên kết giới liền biến mất khiến cho đá vụn bắn ra xung quanh giống như như thanh kiếm sắc. Hỏa Đức vung tay phải lên, một đạo kết giới lại bao phủ lôi đài. Những viên đá vụn bắn ra xung quanh giống như cơn mưa bắn lên trên kết giới. Khi cho bụi tan hết, một vết nước kinh người xuất hiện trên ngực lôi cương để lộ cả xương trắng trước mắt mọi người. Ánh mắt kiên định của lôi cương nhìn ngộ đạo đang nằm trên mặt đất. Khó miệng của y giật giật liên tục cố gắng nhịn cơn đau xuống. Ngộ đạo gần như đã hôn mê. Thanh kiếm kia là do ngộ đạo từ đạo thuật mà mượn thuộc tính kim và thủy trong trời đất để mà ngưng tụ thành. Điều đó khiến cho y tiêu hao gần hết chân khí trong cơ thể. Mà sự công kích của lôi cương cũng là một trong những lý do khiến cho y phải hôn mê. Bản thân y dưới sự công kích của lôi cương mà không chết thì một phần cũng là nhờ tác dụng của linh giáp phòng ngựa. Thanh đạo tử âm trầm hiện ra trước mặt ngộ đạo Lão nhanh chóng rót chân khí vào trong cơ thể của y Ánh mắt lão âm trầm nhìn lôi cương mà không hề che giấu sát khí Nếu hắn mà có vấn đề gì thì ngươi chuẩn bị chôn cùng Lôi cương cũng không nghe được câu nói của thanh đạo tử Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ ngã xuống Có thể chịu đựng tới mức này Lôi cương cũng chỉ hy vọng bản thân có thể thắng. Bởi vì ai có thể đứng vững thì người đó chính là kẻ thắng. Mà nhìn ngộ đạo đã hôn mê, lôi cương chỉ cảm thấy hoa mắt rồi từ từ ngã xuống. Bất chợt, lôi cương được một bóng dáng xinh xắn đỡ lấy. Người đó chính là tử vận. Nhìn vết thương nặng trên ngực hắn mà mi mắt nàng giật giật. Tử vận nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lôi cương Rồi đột nhiên trong mắt nàng ló lên sát khí Lạnh lùng nhìn thanh đạo tử mà nói Nếu hắn có chuyện gì thì đạo môn của ngươi cũng chuẩn bị chôn cùng Cho dù là tổ sư vô đại của đạo môn các ngươi có xuất hiện cũng vậy Nói xong tử vận ôm lấy lôi cương rồi biến mất Tình hình xảy ra bất ngờ khiến cho đám đệ tử đều ngẩn người. Sau khi nghe thấy câu nói của Thanh Đạo Tử, Đan Thần và Luyện Hư cùng với mấy người đau đồ đều nổi giận đứng dậy. Nhưng câu nói của Tử vẫn lại khiến cho bọn họ cứng người. Ta! Ta nghe lầm sao? Đan Thần ngây người nhìn Luyện Hư rồi hỏi. Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư cũng giật giật nhỏ giọng nói dường như là đúng. Cả hai nhìn nhau mà ngẩn người đứng đó. Thanh đạo tử vô cùng khiếp sợ. Gương mặt âm trầm của lão trở nên ngây dại toàn thân run rẩy. Nghe thấy lời nói của Tử Vận, Thanh đạo tử gần như muốn giết chết Tử Vận. Nhưng khi tới câu nói cuối cùng, cho dù tổ sư vô đạo của đạo môn các ngươi xuất hiện cũng không có tác dụng. Câu nói đó khiến cho thanh đạo tử tê tái. Vô đạo chính là tổ sư sáng lập ra đạo môn. Cho dù tổ sư vô đạo xuất hiện cũng không có tác dụng. Thiếu nữ này là ai mà ngông cuồng đến vậy? Nếu như không biết thân phận của tử vận, thanh đạo tử cũng chỉ cười nhạt. Nhưng lão dường như cũng đoán được tử vận không phải là người trên trung xu giới. Mà có thể nói được câu nói đó thì thân phận của nàng Thanh đạo tử rùng mình một cái Cố gắng kìm nén sự khiếp sợ trong lòng Rồi đưa ngộ đạo biến mất Trên vách đá Mấy vị tôn chủ cùng đám trưởng lão Đều ngây người ánh mắt không giấu được sự khiếp sợ Cả đám dường như vẫn còn không tin được vào điều mà mình nghe thấy Vô đạo Tới đây mà cũng không có tác dụng Cương, y, y có nét mặt cuồng chiến vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng thì vẫn run sợ như trước. Nghĩ tới câu nói trước kia cuồng chiến lại càng thêm hoảng sợ. Cường giả là vua, Đây chính là quy luật trong hỗn độn. Hạ Đức run rẩy một lúc rồi hít một hơi mà nói, trận chiến này, Lôi Cương thắng. Trận chung kết cuối cùng. Lôi lại Nói xong, họ đứt liền biến mất. Mà các vị tôn chủ cũng đi theo. Chuyện hôm nay đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Tới lúc này, họ muốn nghe xem thân phận của tử vận là gì. Có hậu thuẫn phía sau khủng bố thế nào mà có thể thốt lên một câu nói ngông cùng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 65 trận chung kết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 65 trận chung kết. Trong dãy núi của luyện khí tôm, tử vận ngồi xếp bằng trên mặt đất chiếc váy màu tím buông xỏa. Trên mặt đất, mây mù lượng lờ dưới chân giống như một tấm thảm khiến cho người ta có cảm giác giống như tiên cảnh. Tử vận nhìn lên lồng ngực của lôi cương. Làn da màu đồng của hắn cùng với cơ thể cường tráng cộng thêm cả chỗ vết thương nhìn rõ cả xương trắng Lúc này vết thương của hắn đã gần như hồi phục nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền nằm yên trong lòng ngực tử vận Bàn tay mềm của nàng nhẹ nhàng xoa gương mặt kiên cường của lôi cương Tại sao ngươi phải liều mạng như vậy? Để ngươi chiếm đoạt vị trí số 1 cũng là để bồi dưỡng cái tâm cường giả của ngươi. Nếu như chỉ vì khai thiên, cho dù ngươi đứng thứ mấy, ta cũng đều có thể giúp ngươi lấy được. Mơ thanh của tử vẫn giống như một con gió thoảng qua. Có lẽ ta đã có lỗi. Mọi người đều từ từ lớn lên. Ta không nên kích thiết để người có được tâm của cường giả ngay lúc này. Có lẽ ta đang làm một chuyện trong mơ. Thực lực của gia tộc ta cho dù ai cũng không thể lây chuyển. Cho dù thế nào ta cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh của mình. Hai người chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Nếu cố gắng ở cùng một chỗ chỉ khiến cho cả hai phải chịu đau khổ. Không bằng để cho một mình ta chịu đựng là được rồi. Tử vận tự thì thào đối với bản thân. Ánh mắt của nàng tràn ngập một sự cô đơn khiến cho người ta phải đau đớn. Rồi thoáng cái ánh mắt cô đơn lại trở nên chết lặng. Dường như lôi cương bị cảm xúc của tử vận cảm nhiễm mà khẽ xoay người đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Mặt thì áp vào bụng của tử vận. Tử vận cứng người, hai mắt chết chết rồi một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt lôi cương. Lôi cương giật mình tự từ mở hai mắt ra Nhìn vóc dáng quen thuộc cùng với mùi thơm độc đáo Mà hắn mừng rỡ Lôi cương vội vàng nhắm mắt lại ôm chặt hơn một chút Đột nhiên, hắn chợt mở mắt ra Rút hai tay lại mà sờ má mình Cảm nhận được giọt nước mắt trên má Lôi cương vội vàng ngồi dậy Hai tay đỡ lấy má của tử vận mà nói Tử vận nàng làm sao vậy? sự đau khổ dồn nén bao năm vào lúc này chợt vỡ òa, những giọt nước mắt giống như hạt châu liên tục rơi xuống khiến cho lòng lôi cương thắt lại. hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tử Vận. Tử Vận giật mình, ánh mắt có chút gì đó không chấp nhận nhưng rồi từ từ nhắm mắt lại để mặc cho lôi cương hôn. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng tất cả dường như đều ngưng lại trong khoảng khắc này. Trên đỉnh núi đang chìm trong mây mù đột nhiên vang lên một tiếng động. Lôi cương đột nhiên mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như làng nước mùa thu của tử vận mà run người. Tay phải của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên trên gò ngực nhô cao của tử vận. Lôi cương trừng mắt nhìn hai trái đào tiên trong bàn tay mình. Mà như không tin nổi vào mắt Hẳn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại từ đôi tay của mình A! Đột nhiên tử vận hé cái miệng nhỏ nhắn mà rên lên một tiếng Gương mặt đỏ ửng, Lôi cương nhanh chóng rụt tay lại giống như kẻ trộm mà nhìn tử vận Tim hắn đập thình thịt trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác không thể nói ra được bằng lời Hơi thở của tử vận trở nên dồn dập gò ngực phập phòng liên tục. Tử vận không chỉ có gương mặt xinh xắn mà ngay cả thân hình cũng hoàn mỹ. Nhìn nàng, bất cứ một người đàn ông nào cũng phải cảm thấy nóng người. Đã bao giờ nàng bị một người khác chạm vào như vậy đâu. Đặc biệt cái cảm giác tê dại vừa rồi khiến cho tử vận không nhịn được phải rên lên một tiếng nho nhỏ tử vận trường mắt nhìn lôi cương gương mặt ửng hồng khiến cho hắn nhìn như si như say a đột nhiên lôi cương nghĩ tới điều gì đó vội vàng nhảy dựng lên rồi nhìn xuống biển mây mà ôm lấy tử vận rồi nói tử vận trận chiến của ta với ngộ đạo chắc là ta thắng chỉ cần đánh bại ma vân là ta có thể vào tàn thư các của luyện khí tôm để tìm kiếm cương kỹ Gương mặt ưỡng hồng của tử vận từ từ biến mất. Nhìn biểu hiện của lôi cương, nàng mỉm cười nói. U, V, K, W, W, M. Bọn họ đang đợi trận đấu của ngươi. Chúng ta đi thôi. Lôi cương ngật đầu trong lòng vẫn không quên được cái cảm giác vừa rồi. Dường như cái cảnh hôm nay sẽ không bao giờ quay lại. Tại khu vực diễn ra đại hội giao lưu ở luyện khí tông đám đệ tử đều tỉnh tu chờ đợi trận chiến cuối cùng. Ma Vân ngồi xếp bằng trên lôi đài, dốc hết sức hồi phục, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Tại sao lôi cương vẫn còn chưa đến? Chẳng lẽ hắn bỏ qua trận đấu này? Một tên đệ tử không chờ nổi nữa mà lên tiếng hỏi. Hừ, ngươi biết cái gì? Lôi cương bị thương nặng như vậy tất nhiên là phải cần thời gian để hồi phụ Chỉ là không biết bao lâu nữa thôi Ta thấy không cần phải so sánh Sư huynh Ma Vân chắc chắn sẽ chiếm được vị trí số 1 Hừ, Chưa tới phút cuối chưa thể khẳng định được Những câu bàn luận của đám đệ tử Ma Vân dường như cũng không nghe thấy Mà lặng lặng chờ đợi lôi cương Thực lực của lôi cương khiến cho y có chút mong đợi. Đúng lúc này, giữa không trung chật xuất hiện hai bóng người. Tất cả đám đệ tử đều nhìn lên không mà không giấu được sự kiết động. Lôi cương hạ xuống lôi đài còn tử vận thì bay lên trên vách đá. Mấy vị tôn chủ cùng với đám trưởng lão đều nhìn về phía tử vận với sự kinh ngạc. Còn sắc mặt thanh đạo tử thì tái mét Nếu như không phải để ý tới thể diện của đạo môn thì thanh đạo tử đã đưa đệ tử đạo môn về từ lâu rồi. Trận chung kết của đại hội giao lưu trên trung su giới bây giờ bắt đầu. Họa đức cao giọng quát lên một tiếng. Ngay lập tức một đạo kết giới bao phủ lôi đài. Đám đệ tử kiết động nhìn chằm chằm thân hình ma vân đang từ từ đứng lên trên lôi đài. Đánh bại hắn. Lôi cương Đánh bại hắn Đang thần nhỏ giọng quát Mà gương mặt luyện hư Cũng trở nên nghiêm túc Hơi lo lắng mà nhìn lên lôi đài Ma vân nhìn lôi cương Rồi lên tiếng Ngươi đã hồi phục xong chưa Nếu không thì có thể chậm lại Mặc dù ma vân được dự đoán Là người chiếm vị trí số 1 Nhưng y cũng muốn danh chính ngôn thuận đánh bại lôi cương Lôi cương cảm thấy có chút tốt đẹp đối với ma vân liền lên tiếng Đã hồi phục tốt lắm Cả ma vân và lôi cương cùng lấy ra trọng kiếm của mình Ma vân liếc mắt nhìn thanh hư kiếm của lôi cương rồi cười nói Ta đến đây Nói xong thân hình hắn chợt bùng nổ Một cái bóng đen cực lớn quét ngay ngời lôi cương Kiếm khí sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng động. Trong đại hội giao lưu lần này, đây là lần đầu tiên Ma Vân công kích trước. Đối mặt với Lôi Cương, có thể nói Ma Vân hết sức nghiêm túc. Lôi Cương cũng vậy. Trận chiến lúc trước với Ma Vân, Lôi Cương biết thanh trọng kiếm trong tay y không kém hơn hư kiếm là bao nhiêu Một chiêu kia mặc dù nhìn như hết sức đơn giản Nhưng nội kình và cương khí trong cơ thể hắn cũng vẫn khởi động Hội tụ vào thanh hư kiếm trong tay phải Thanh kiếm ngâm đen chật tỏa ra kiếm quan sắc bén Một tiếng động vang lên khiến cho kết giới giao động Khai thiên Thức thứ 8 Sau cú va chạm Lôi cương vẫn không lùi lại mà thừa thắng xông lên. Hắn gầm lên một tiếng nho nhỏ. Ánh sáng của hư kiếm tỏa ra càng lúc càng mạnh. Thanh kiếm nặng ngàn cân chém ngang người ma vân. Đồng thời kiếm khí mãnh liệt tỏa ra từ trong hư kiếm cũng làn về phía đối phương. Sắc mặt ma vân vẫn thản nhiên, đột nhiên nhảy lên cao rồi chém một kiếm xuống. Cấm Ma Cương Trảm, thức thứ 9. Y gầm lên một tiếng nho nhỏ. Hai đạo kiếm khí sắc bén va chạm với nhau tạo ra một gợn sóng tản ra xung quanh. Lớp đá trên lôi đài nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Đám đệ tử mở to mắt mà nghe những tiếng động vang lên trong kết giới. Chỉ thấy hai bóng người trên lôi đài liên tục bay lên hạ xuống. Va chạm với nhau. Sau khi trải qua mấy trận khổ chiến trong đại hội giao lưu, nội kỳnh và cương khí trong kinh mạch của lôi cương càng thêm mạnh hơn. Thức thứ tám của Khai Thiên đã không còn làm bớt nhiều cương khí trong kinh mạch của hắn nữa. Hai mũi kiếm va chạm với nhau. Lôi cương đột nhiên di động, xuất hiện ở bên cạnh Ma Vân. Thanh hư kiếm ẩn chứa kiếm quang rực rỡ đâm về phía đối phương. Gương mặt ma vân giật giật, vung trọng kiếm ngăn cản một đòn của lôi cương. Thanh hư kiếm của lôi cương chật tuột khỏi tay mà chém về phía ma vân. Trong nháy mắt quyền phải của hắn vung lên, đánh thẳng về phía ma vân đang ngăn cản hư kiếm. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Hư kiếm bị đánh bay. Tuy nhiên, gương mặt Ma Vân cũng cứng lại khi cảm nhận được ở bụng đau nhói. Ma Vân đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn của ngộ đạo trước đây. Một quyền đó khiến cho máu huyết trong người y như trào lên. Thực sự không biết ngộ đạo kia làm thế nào mà lấy thân mình yếu ớt có thể chịu được lực lượng mạnh như vậy mà vẫn còn sống. Ma Vân gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt đỏ như máu. Bộ trang phục màu đen của y chật nổ tung để lộ thân thể săn chắc không kém hơn bạo lực bao nhiêu. Đúng lúc này, lôi cương rút hư kiếm đang cắm trên đất mà gầm lên. Khai thiên thức thứ 9. Kết giới bao phủ lôi đài rung chuyển mạnh mẽ. Ma Vân cảm nhận được sự uy hiếp. Hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ thẩm. Thú suốt. Trong cơ thể ma vân đột nhiên vang lên một tiếng thú rống. Bên ngoài thân thể của y chật xuất hiện một làn khói rồi nó ngưng tụ lại thanh một cái chiến giáp màu đen. Trên ngực chiến giáp xuất hiện một con mảnh thú đang há to mồm, mắt lóm ra ánh sáng, dường như đang sống. Nhìn toàn thể nó hết sức giữ tận khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. UỪN Thanh kiếm của lôi cương chém lên lưng ma vân. Bộ chiến giáp ngâm đen chật dao động rồi vang lên một tiếng thú rống. Một con mảnh thú từ trong chiến giáp chui ra, nuốt trưởng lấy hư kiếm. Rai, u, ô. Một tiếng thú rống lại vang lên. Con mảnh thú lại mở cái mồm đỏ như máu của nó ra mà nuốt trưởng lôi cương. Tử vận ở trên vách đá liền bật dậy. Lạnh lùng mà nhìn xuống lôi đài Các bạn đang nghe truyện tại truyện <.x2> chương 66 phân chia thắng bại Các bạn đang nghe truyện tại truyện <.x2> chương 66 phân chia thắng bại Đột nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ nuốt lấy lôi cương khiến cho đám đệ tử cảm thấy khiếp sợ, ngây người Đang thần, luyện hư Đào đồ cùng bước lên, lo lắng nhìn con thú vừa mới xuất hiện. Ma Vân thở hắt ra, nhìn con thú sau lưng. Y xoa nhẹ lên người nó rồi nhỏ giọng nói. Thú sức! Ngươi không phải động thủ. Ta cần nhờ chính lực lượng của mình để thắng hắn. Con cự thú dường như nghe hiểu được tiếng của Ma Vân liền há cái mồm đỏ như máu của nó ra. Rai U! Đúng lúc này trong cơ thể cự thú chật vang lên bốn tiếng gầm to. Bốn luồng ánh sáng từ trong cơ thể con thú khổng lồ chiếu ra xung quanh. Ánh sáng khiến cho con thú màu đen biến thành đủ loại màu sắc. Đám đệ tử đứng xem mà léo lưỡi. Ma vân run người, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ma vân và thú sớt có sự tương liên. Nếu thú sức có vấn đề gì thì Ma Vân cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, y có thể cảm nhận được trong lòng thú sức đang run sợ. Ma Vân không biết trong cơ thể của thú sức có chuyện gì xảy ra nhưng lúc này phải thu nó lại nếu không sẽ có chuyện không hay. Ma Vân bắt mấy cái thủ quyết. Con thú khổng lồ liền hóa thành một tia sáng đen màu rồi biến thành bộ chiến giáp bao phủ quanh người Ma Vân. So với lúc trước, ánh mắt lạnh lùng của nó lúc này không còn cái uy thế khiến cho người ta phải run sợ nữa. Lôi cương đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Ma Vân. Toàn thân hắn có một thứ chất lỏng màu đen khiến cho người ta bị nôn. Mà dường như khi ở trong cơ thể con thú... Lôi cương bị thương nhiều khiến cho toàn thân chảy đầy máu. Thanh hư kiếm của hắn cũng đã thu vào trong giới chỉ. Đột nhiên, Ma Vân khiếp sợ nhìn chầm chầm vào hai tay của lôi cương. Y không ngờ lại thấy được trên bàn tay của lôi cương có khắc hai con tiểu lông. Y có thể thấy trên mu bàn tay trái của lôi cương là một con màu vàng còn mu bàn tay phải là một con màu đỏ. Đây là cái gì? Ma Vân nhớ tới tiếng long ngâm trước đó mà kinh hải. Vào lúc này, cơ bản Ma Vân không thể nhìn thấu được lôi cương. Ánh mắt y cứ dán vào hai con tiểu lông trên bàn tay hắn. Đột nhiên, lôi cương cử động, giống như một cơn gió ập tới người Ma Vân. Ma Vân không kịp lui lại phía sau. Chỉ mở to mắt mà nhìn trong tiếp tắc lôi cương đã tới trước mặt mình. Ma Vân hít một hơi thật sâu rồi quát lên một tiếng. Y vung thanh trọng kiếm chém thẳng xuống đầu lôi cương. Vù, vù. Ma Vân nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió phần phật. Lôi cương sắp bị y bộ trúng không ngờ biến mất. Ma Vân không kịp phản ứng thì sau lưng liền bị một đạo lực va chạm khiến cho Y bay thẳng về phía trước. Uyên! Ma Vân ổn định người trên không rồi rơi xuống quỳ một gối trên mặt đất. Trong mắt Y lóe lên một tia sáng. Nhanh thật! Mạnh thật! Mình đã mặc chiến giáp do thú sức biến thành vậy mà vẫn có thể làm cho mình bị thương như vậy. Phải biết rằng hai phần ba lực lượng đều bị thú sức hấp thu. Chỉ còn một phần ba mà có uy lực như vậy khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Ma Vân cầm thanh trọng kiếm trong tay mà nheo mắt lại trong mắt xuất hiện sát khí. Nghe thấy bên tai chật vang lên tiếng gió, Ma Vân quát lên. Cấm ma cương trảm thức thứ mười. Y dơ thanh trọng kiếm mà chém về phía tiếng gió. Khen! Có tiếng sắc thép va chạm vang lên. Ma Vân cảm thấy vui vẻ. Cũng chẳng thèm nhìn xem đã va chạm thực sự với lôi cương hay chưa mà thừa thắng xông lên. Tiếp tục hét to. Cấm ma cương trạm thức thứ 11. Cấm ma cương trạm thức thứ 11 là một chiêu mạnh nhất của Ma Vân. Trong cả kết giới vang lên những tiếng nổ liên tiếp khiến cho kết giới rung chuyển ầm ầm. Kết giới này chính là do tự mình họa đức bố trí. Đám đệ tử ngây người nhìn lôi đài đang bị vội lấp. Đây là chiến đấu của cảnh giới cương sư hay sao? Chỉ sợ cường giả cương thể đối chiến cũng chỉ tới mức này mà thôi. Tử vận siết chặt tay. Gương mặt lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy khó thở. Tu ma ngồi một bên trong lòng cảm thấy lo lắng, ánh mắt luôn để ý về phía tử vận. Lão rất sợ tử vận nổi giận sẽ giết chết ma vân. Tư chất của ma vân khiến cho tu ma nhìn thấy được thời khắc huy hoàng của ma luyện môn ma luyện môn càng lúc càng mạnh nhưng lại không có cường giả tuyệt đỉnh thì cho dù có mạnh tới mấy cũng ủ ổn công. Bởi đối với một cường giả thực sự thì những kẻ khác chỉ là pháo hôi mà thôi. Đang thần, luyện hư, đao đồ đều nhói trong lòng một cái. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư có chút lo lắng, khẩn trương. Y biết dưới sự công kiếp mạnh mẽ như vậy rất có thể hồn bay phát lạc. Ngộ đạo bị trọng thương đứng xem cuộc chiến cũng run run, ánh mắt sáng lên một cách lạ thường. Khi bụi bặm tan hết, lôi đài hoàn toàn biến mất. Công kiếp quá mạnh đã sang bằng lôi đài chỉ còn một đống gạch vụn trong kết giới. Ma Vân đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn xung quanh. Y hơi nhíu mày tự hỏi lôi cương biến đi đâu. Trận chiến này chẳng lẽ mình thắng hay sao Tử vẫn không nhìn thấy lôi cương Ánh mắt từ từ thay đổi Thậm chí có chút gì đó ấy nấy Nàng thở dài Đang định tìm kiếm lôi cương Thì đột nhiên sững người lại Nhìn chầm chầm vào trong kết giới Rầm rầm Đóng đá vụn trong kết giới Đột nhiên rung chuyển Rồi một người đầy máu tươi Với những vết thương từ trong đống đá đứng dậy Trên ngực, khuôn mặt, trên lưng đều có thể nhìn thấy cả xương trắng. Tuy nhiên đôi mắt của hắn lại giống như mảnh thú mà nhìn ma vân chằm chằm. Ta không thể thua. Khai Thiên không thể yếu như vậy được. Nếu ca ca mất tiếc ta sẽ phải đi tìm. Lôi cương cố gắng chịu đựng cơn đau trên người, gương mặt giật giật. Cổ tay của hắn hiện rõ xương trắng nhưng vẫn nắm chặt hư kiếm. Dường như một chiến thần từ thời viễn cổ tỏa ra sát khí khiến cho Ma Vân cảm thấy áp lực. Ma Vân khiếp sợ mà nhìn lôi cương đứng dậy. Vào lúc này, Ma Vân đột nhiên hiểu được tại sao lôi cương lại mạnh như thế. Có lẽ nguyên nhân của sự hùng mạnh đó chính là nghị lực của hắn. Ngươi! Bỏ qua đi! Tử vận run rẩy lẩm bẩm nói Ánh mắt nàng đã xuất hiện một làng nước Mấy vị tôn chủ nhìn chầm chầm thân thể đầy những vết thương kinh khủng của lôi cương mà thầm khen ngợi Ánh mắt sắc bén của lôi cương từ từ nhắm lại, hai tay lại nâng hư kiếm lên Cả đám đệ tử thấy lôi cương nhắm mắt mà kinh ngạc Muốn bỏ hay sao? Bị thương như vậy mà vẫn có thể kiên trì như thế thật khiến cho người ta kính nể. Đan thần, luyện hư và đao đồ cùng nắm chặt tay nhìn lôi cương mà thầm cầu nguyện. Bất chợt Đao đồ chợt nhớ tới khảo hạt ở kiếm đỉnh môn lúc trước. Lôi cương bị kiếm đỉnh môn từ chối vậy mà vẫn không nản lòng. Sau đó, hắn một mình rời khỏi kiếm đỉnh môn với bóng dáng kiên cường. Một tên đệ tử bị mọi người gọi là rác rưỡi mà có thể đạt tới thành tích như ngày hôm nay không biết đã phải trả giá như thế nào. Đao đồ cảm thấy nhói lên trong lòng. Ma Vân thấy lôi cương nhắm mắt liền thở vào một cái. Y không ngờ được ánh mắt sắc bén vừa rồi của lôi cương lại khiến cho bản thân cảm thấy áp lực. Đột nhiên, gương mặt Ma Vân trở nên nghiêm túc. Y ngẫm đầu nhìn kết giới đang bao phủ lôi đài chật xuất hiện dao động. Sao thế này? Chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa định bỏ qua? Cơ mặt của Ma Vân giật giật. Một thứ uy thế kinh khủng của từ cơ thể lôi cương bùng nổ. Khiến cho Ma Vân cảm thấy kinh hại đó là hai con tiểu lông trên mua bàn tay của lôi cương chật tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ngay cả dưới chân hắn cũng tỏa sáng Có chuyện gì thế Cuối cùng có chuyện gì mà lại có gì động thế này Rai U Thú sức đang hóa thành chiến giáp che chở cho Ma Vân Chật rống lên một tiếng khiến cho Ma Vân sững người Y biết thú sức đang hoảng sợ Ma Vân ngơ ngác đứng nguyên một chỗ nhìn lôi cương Đang xuất hiện dị biến mà quên mất tấn công Lúc này mà không tấn công thì còn chờ tới bao giờ? Vân Nhi. Một âm thanh chợt vang lên trong đầu Ma Vân khiến cho y bừng tỉnh. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng nhìn về phía vách đá rồi hít một hơi thật sâu. Hai tay nắm chặt lấy thanh trọng kiếm vọt về phía Lôi Cương. Trong khoảnh khắc đó, Lôi Cương chợt mở mắt. Ánh sáng tỏa ra ở hai chân của hắn không ngờ tự tự di chuyển về phía hai tay. Lôi cương dơ hư kiếm lên. Khi kiếm lên tới đỉnh đầu kết giới do họa đức bố trì bị phá nát. Mà vân đang vọt về phía lôi cương không ngờ dừng lại có cố gắng đến mấy cũng không thể nhức thêm được lấy một chút. Kết giới vừa vỡ, uy thế khủng bố nổ tung khiến cho tất cả đám đệ tử đều mở to mắt rồi lôi lại. Trong nháy mắt tất cả đều cảm thấy huyết thở không nổi. Sao có thể như vậy? Mấy vị tôn chủ trên vách đá đều mở to mắt mà nhìn lôi cương đang từ từ dơ hư kiếm lên. Gương mặt của tu ma giật giật. Uy thế khủng bố khiến cho lão cũng phải kinh hãi. Tử vận chăm chú nhìn ánh sáng màu tím và màu vàng kim đang từ từ hội tụ vào hai tay của lôi cương mà không giấu được sự khiếp sợ. Lực tứ hành long lực lượng của bốn con rồng với bốn thuộc tính khác nhau. Một cụm từ chật xuất hiện trong đầu tử vận. Sao có thể như vậy? Lực tứ hành long tại sao lại xuất hiện trong cơ thể hắn? Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Tới lúc này, gương mặt lạnh lùng của tử vận chật thay đổi. Khai thiên! Thức thứ 10 Lôi cương thốt lên từng tiếng một. Trong nháy mắt thanh hư kiếm được hắn dơ lên tới đỉnh đầu liền chém xuống. Ma vân nhận thua. Tu ma biến sắc nhanh chóng xuất hiện bên người ma vân đồng thời cũng quát lên. Oanh! Một kiếm chém xuống khiến cho đá vụn xung quanh vỡ nát, biến thành những thanh tiểu kiếm mà bắn ra xung quanh. sắc mặt của họ đứt thay đổi tay phải vung lên phát ra một đạo kết giới bao phủ lôi đài. Vô số những tiếng động đánh lên bề mặt kết giới. Oanh! Mũi kiếm sắc bén chém thẳng về phía Tu-ma. Bên ngoài thân thể Tu-ma xuất hiện một đạo kết giới. Mũi kiếm chạm phải kết giới khiến cho tu ma phải lui lại một bước. Còn ma vân thì run sợ mở to mắt mà nhìn về phía trước giống như bản thân bị một con hung thú đánh út. Sống lương y cảm thấy ớn lạnh. Nếu gia gia không xuất hiện thì mình có còn đứng ở đây được không? Lôi cương nghe thấy tiếng hét to đó liền thở phào nhẹ nhõm hư kiếm thoát khỏi tay rơi xuống mặt đất. Hắn nhắm mắt lại rồi từ từ khuyệu xuống Khó miệng hơi nở nụ cười Mình thắng rồi sao? Ca Ca có thấy được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 67 lôi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 67 lôi Khi lôi cương tỉnh lại thì đã được 10 ngày Có rất nhiều đệ tử của các tôn môn đã trở về. Dù sao đối với việc ban thưởng đối với họ mà nói thì cũng chỉ có thể nhìn. Mà không thể chạm tới. Chẳng bằng trở về tu luyện. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc đó là ma luyện môn cũng đã trở về. Sự thất bại của ma vân, ma luyện môn ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. Một bộ cương kỹ ngũ phẩm đối với ma luyện môn mà nói chẳng đáng quý trọng. Chỉ duy nhất có tôn chủ ngữ kiếm của kiếm cương môn là vô cùng kiết động. Đã bao năm rồi kiếm cương môn mới có thể đoạt được vị trí số 1 trong thi đấu giao lưu. Số lần có thể nói là trên đầu ngón tay. Mà vốn ngữ kiếm cũng chẳng nghĩ lại có được vị trí thứ nhất. Nhất thời, cái tên lôi cương truyền khắp cả trung su giới. Vô số đệ tử thuộc lớp thanh niên đều lấy hắn làm mục tiêu. Đặc biệt khiến cho người ta để ý chính là thanh kiếm to của hắn lại càng được nhiều người hoa thiết. Vì vậy mà ngay lập tức liền xuất hiện những đệ tử đeo những thanh kiếm to màu đen. Lôi cương lặng lặng nằm trong phòng ở luyện khí tôm. Hắn mở mắt nhìn hai gương mặt đang vui mừng kích động của đan thần và luyện hư. Còn đao đồ và mơ lệ cũng muốn ở lại nhưng ba người cương kiếm tử thấy lôi cương đoạt giải quán quân nên trong lòng đầy suy nghĩ. Bọn họ cũng không có thể diện ở lại luyện khí tung, lại càng không dám để lộ cho tôn chủ xếp kiếm biết. Vì vậy mà sau khi tỷ thí chấm dứt liền dẫn đám đệ tử về tung môn, Ha ha, đúng là cái mệnh nhỏ mạnh mẽ. Cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi a. Đang thần nhìn thấy lôi cương mở mắt mà vui sướng hét lên. Ngươi đã tỉnh. Mơ thanh của luyện hư vẫn lạnh lùng như trước. Tuy nhiên trong mắt lại cho thấy y đang rất kích động. Lôi cương cảm thấy ấm áp nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi. Tử vận đâu? Úi chào! Ngươi vừa tỉnh là nghĩ ngay tới nữ nhân chứ không phải huynh đệ. Đệ muội chưa khỏi cho ngươi cũng không biết đi đâu. Đan thần cười mắng ánh mắt của gã đầy sự hâm mộ. Gã không ngờ cái tên này lại có được báo vật như vậy. Nếu đan thần mà có được diễm phúc như vậy làm sao lại không để ý cho được. Lôi cương gật đầu trong lòng cảm thấy lo lắng. Có lẽ, tử vận chỉ ra ngoài một chút mà thôi. Lôi cương tự an ủi mình. Đi ra ngoài một chút. Dẫn người đi lĩnh thưởng. kha kha Tàn thư các và tàn bảo các cu luyện khí tôn có thể nói là tập trung rất nhiều linh khí trên trung su giới A. Đang thần nói đầy kiếp động. Tàn bảo các của luyện khí tôm. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết trong đó có những thứ như thế nào. bị đang thần lôi kéo, nhất thời lôi cương cũng không nghĩ xem tử vẫn đi đâu liền gật đầu rồi ra khỏi phòng. Lôi cương sư huynh đã tỉnh. Một gã đệ tử mặc trang phục của kiếm cương môn nhìn thấy lôi cương liền vội vàng chào hỏi. Lôi cương liếc mắt nhìn tên đệ tử đó rồi cười nhạt mà gật đầu. Trên đường đi rất nhiều đệ tử của kiếm cương môn đều chào hỏi đối với lôi cương. Đây là chuyện mà trước đó chưa bao giờ có. Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy hơi thiết thú. Kiếm cương môn chờ lôi cương tỉnh lại nên cũng không rời đi. Dưới sự hướng dẫn của luyện hư, lôi cương và đang thần đi vào sâu trong luyện khí tôm. Ở đó có hai ngọn kiến trúc cao chót vót. Bên trái là Tàng Thư Các, còn bên phải là Tàng Bảo Các. Mấy năm qua, đây là nơi đặt các thứ pháp bảo cương kỹ mà các vị tiền bối của luyện khí tôm tìm được. Trước cửa của hai tòa kiến trúc có hai vị lão nhân già nua đang ngồi xếp bằng, chẳng khác gì hai pho tượng đá. Đệ tử luyện hư dẫn người đứng đầu của đại hội giao lưu là Lôi Cương tới để lĩnh thưởng. Thỉnh hai vị sư tổ mở cửa cho lôi cương. Luyện hư tới trước cánh cửa của tàn thư các rồi cung kính nói với hai lão nhân. Cả hai lão nhân cùng mở mắt, ánh mắt đục ngầu nhìn luyện hư hết sức ôn hòa. Chợt cả hai nhìn về phía đen thần và lôi cương. Sau khi quan sát lôi cương một chút, cả hai cùng bắt pháp quý cánh cửa to của tàn thư các từ từ mở ra. Luyện hư quay đầu nhìn lôi cương rồi nói Vào đi Lôi cương gật đầu tim đập thình thịt Khai thiên Có tàn thức ở đây hay không? Trong ánh mắt a ước của đàn thần và ánh mắt đánh giá của hai vị lão nhân Lôi cương như bước trên mây mà đi vào trong cánh cửa Sau mấy thời thần, đàn thần đi tới đi lui trước của tàn thư các mà lẫm bẩm. Đã 3 canh giờ rồi Lôi cương tại sao vẫn còn chưa ra Luyện hư nhìn đang thần rồi nói Lôi cương cần phải có thời gian lựa chọn cương kỹ cho chính mình Nên cần phải mất thời gian Trong tàn thư các Đứng trong gian phòng có chữ thổ Lôi cương ngây người đứng im Không có Trong cả năm gian phòng đều không có Lôi cương bắt đầu từ phòng có chữ kim tới phòng có chữ thổ đều không thấy khai thiên. Trong các phòng cương kỹ ngũ phẩm, đạo thuật ngũ phẩm có rất nhiều. Nhưng lôi cương chỉ để ý tới khai thiên mà thôi. Cuối cùng, lôi cương đem chút hy vọng còn lại ký thác vào phòng có chữ vô. Sau nửa canh giờ, lôi cương đã tới tận cuối của căn phòng chữ vô. Hắn đi qua đi lại tới ba lần nhưng cũng không thấy bất kỳ một chữ khai thiên nào. Đại hội giao lưu lần này, lôi cương chủ yếu là đến vì những thức còn lại của khai thiên. Vậy mà bây giờ ở trong tàn thư các lại không tìm thấy khiến cho lôi cương cảm thấy không chấp nhận được. Đúng lúc lôi cương định rời khỏi thì chợt nhìn thấy một cái quan cầu. Quan cầu đó có màu tím. Lúc trước, Lôi Cương cũng chỉ nhìn qua xem có khai thiên hay không cũng không để ý kỹ Nhưng lúc này, khi ánh mắt hắn lướt qua quan cầu màu tím đó liền hơi sưởng sờ. Hai mắt hắn hiếp lại trong lòng khẽ run nhẹ. Tử hồn thí thần cảm Lôi! Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc. Lôi! Tại sao lại có thuộc tính này? Lôi cương có thể thấy được rất nhiều cương kỹ mang thuộc tính kim. 1. Thủy Hỏa Thổ nhưng cũng không có cương kỹ thuộc tính lôi. Trung su với chẳng phải phân chia ngũ hành hay sao? Tại sao lại có thêm một cái thuộc tính lôi thế này? Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hơn nữa bộ cương kỹ này cũng không nói có mấy phẩm Suy nghĩ một lúc lôi cương liền vương tay phải rồi điểm lên trên quan cầu Xoẹt Một tiếng động giống như tiếng chết vang lên Từ trong quan cầu tử hồn thí thần trảm hóa thành một tia chết Chui qua tay phải của lôi cương rồi xuống thẳng tới chân phải Chân phải của lôi cương vang lên những tiếng động mạnh Hắn cởi giày ra liền phát hiện con tiểu lông màu tím bên chân phải của mình hiện lên. Vô số những văn tự màu tím bao phủ quanh người tiểu lông. Đây là lôi cương liếu lưỡi kinh ngạc mà nhìn tiểu lông mà tím. Có điều khiến cho hắn cảm thấy thất vọng là trong lúc còn chưa kịp quan sát kỹ thì con tiểu lông màu tím lại chui vào trong da thịt rồi biến mất. Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên quả cầu thì thấy tử hồn thí thần trảm trong đó đã biến mất. Khi nhận được cương kỹ chẳng phải là bản thân còn phải từ từ hấp thu tại sao lần này lại chui thẳng vào trong chân của mình. Còn mình thì như không được cái gì thế này. Lôi cương cảm thấy thắc mắc từ từ đi ra khỏi căn phòng chữ vô. Khi lôi cương xuất hiện ở cửa, đang thần vội vàng bước tới hỏi. Lôi cương Ngươi lựa chọn cương kỷ gì? Là mấy phẩm? Thất hay là lục phẩm? A, lục phẩm cương kỷ chính là tiên kỷ đấy Từ nhất đến ngũ phẩm là cương kỷ Từ lục đến thất phẩm là tiên kỷ Còn bác cử phẩm là thần kỷ Đan thần mãi nói nên không để ý tới gương mặt xấu hổ của lôi cương Hắn nói với đan thần Ta lựa chọn cương kỹ không có phẩm cấp. Đan thần đang kiếp động chập sững người mà nhìn lôi cương đang cười. Nụ cười của hắn ở trong mắt đan thần có chút gì đó như hết sức ngây ngột. Đan thần vỗ vỗ vai lôi cương rồi nói. Ngươi có lầm không? Tiên kỹ lục phẩm không chọn ngươi tìm cương kỹ không có phẩm cấp làm gì. Luyện hư cũng kinh ngạc nhìn lôi cương ánh mắt có chút tiếc nuối. Ngươi chọn cương kỹ có tên là gì? Không ngờ tên ngốc này không chọn lục phẩm tiên kỹ mà lại chọn thứ không có phẩm cấp. Đan thần thất vọng nói. Lôi cương mỉm cười, biết đan thần nghĩ tốt cho mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Hình như có tên là tử hồn thí thần trảm. Tử hồn thí thần trảm Chưa từng nghe thấy Uy chào Đáng tiếc Đáng tiếc quá Đây Chúng ta tới tàn bão cát Lần này ngươi đừng lãng phí Cơ hội thế này trên trung su Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi Đang thần suy nghĩ rồi kéo lôi cương đi về phía tàn bão cát Luyện hư đi theo sau Có điều thi thoảng y lại quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn hai vị tiền bối của luyện khí tôm đang ngồi xếp bằng ở hai bên của tàn thư kép. Vừa rồi khi lôi cương nói ra mấy chữ tử hồn thí thần trảm, sắc mặt hai vị tổ sư đều thay đổi. Đôi mắt đục ngầu có chút khiếp sợ. Tuy nhiên điều đó chỉ thoáng qua khiến cho luyện hư tưởng như nhìn nhầm. Đi tới tàn bảo các luyện hư cung kính nói với hai vị lão nhân. Đệ tử luyện hư dẫn theo. Chưa kịp nói xong cả hai vị lão nhân cũng bắt thủ quyết. Cánh cửa lập tức từ từ mở ra. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư có chút xấu hổ. Còn đang thần đứng bên nở nụ cười. Ngươi phải mở to mắt. Luyện khí Tông có rất nhiều tiên khí. Hãy tìm cho được một thanh tiên khí đấy. Ha ha. Lôi Cương đi vào trong tàng bảo các mà không có nhiều hướng thú như khi đi vào tàng thư các. Đối với linh khí tiên khí, Lôi Cương cũng không có nhiều hướng thú. Bước chân vào tàng bảo các, trước mặt hắn chợt sáng ngời. Lúc trước ở bên ngoài đại môn nhìn vào bên trong chỉ có toàn bóng đêm nhưng khi bước qua cửa Lôi cương dường như bước tới một cái đại điện nhiều màu rực rỡ. Cả ba mặt của đại điện có xếp rất nhiều những cái giá với vô số pháp bảo, linh khí được xếp đặt chỉnh tề. Ở giữa đại điện có một ngọn núi nhỏ toàn là vật phẩm. Lôi cương nhìn qua thì thấy hình như là tài liệu luyện khí. Lôi cương từ từ bước tới một cái giá trước mặt. Nhìn những thứ đặt trên giá. Hắn thầm kinh ngạc, ở trong này, linh khí từ cấp 1 tới cấp 3 cực ít, mà cấp 1 gần như là không có. Cấp 4 có mấy trăm cái? Cấm 5 cũng có khoảng chừng trăm cái. Đúng là luyện khí tôn, linh khí cấp 4, cấp 5 không ngờ lại nhiều đến thế. Cuối cùng, lôi cương kinh ngạc nhìn về phía một tấm bản đề hai chữ tiên khí mà mở to mắt. Nhìn thanh kiếm khổng lồ màu đen đặt trên đó, suy nghĩ của hắn trầm xuống bởi sát khí nồng đậm của nó. Trên chui của thanh kiếm đó không ngờ lại có một con dị thú kỳ quái. Nó kết hợp với thân kiếm ngâm đen mà tạo thành hình dạng của một con thú khổng lồ. Nhìn thanh kiếm đó, lôi cương cảm thấy hơi quen. Suy nghĩ kỹ một chút. Lôi cương nhớ tới trên trang phục của đệ tử ma luyện môn cũng có theo một con dị thú giống hệt như thế này Nhìn qua một chút nhưng lôi cương cũng không có ý định cầm lấy nó Hắn rất hiểu thực lực của mình Cho dù hắn có thể lấy được vị trí số một trong đại hội giao lưu nhưng cũng không cuồng vọng tới mức có thể động tới tiên khí Cho dù có nó thì hắn cũng không có khả năng bảo vệ Chỉ sợ tin tức trong tay hắn có tiên khí truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị đuổi dết cho tới chết thì thôi. Lôi cương lại nhìn một cây trượng bằng một đặc song song với thanh kiếm mà tự hỏi. Không biết đây có phải là tiên khí hay không? Đột nhiên, lôi cương giật mình từ từ nhìn về phía đóng vật thể chất cao như núi phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 68 hãy quên ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 68 hãy quên ta. Nhóm dịch me trai em. Một thứ cảm giác quen thuộc từ trong đống vật thể chất cao như núi lan tới khiến cho lôi cương giật mình nhớ lại tình hình khi mạo hiểm ở trong cái sơn động ngày đó. Chính là cái cảm giác quen thuộc này Nội tâm của Lôi Cương chật kích động một cách khó hiểu Hắn nhắm mắt lại từ từ cảm nhận đống vật thể cao như núi đó Đột nhiên, Lôi Cương đi tới trước đống vật thể Phương Tây lấy ra một cuốn sắt ngâm đen Lôi Cương nhìn chầm chầm vào cuốn sắt đó Từ từ Lôi cương lại nhìn thấy trên cuộn sắt có một bóng người điêu khắc đang chuyển động. Bóng người đó cầm trong tay một thanh kiếm rồi múa lên từng chiêu thức. Lôi cương lắc đầu rồi thấy bóng người trên cuộn sắt từ từ đứng yên. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong giới chỉ ra cuộn sắt lúc đầu lấy được trong sơn động của thú vương cùng với cuộn sắt lấy được ở thành kiếm ngạo ra đặt bên nhau. Lôi cương vô cùng kinh ngạc khi thấy vừa mới lấy chúng ra Ba cuốn sắt chật tỏa ra ánh sáng chói mắt Thoát khỏi tay hắn từ từ bay lên không trung rồi hợp lại làm một Lôi cương ngơ ngát nhìn ba cuộn sắt đó không hiểu chúng là cái gì Đột nhiên lôi cương sững người khi nhớ ra bản thân tới đây chẳng phải chỉ được phép lấy một thứ hay sao Chẳng lẽ mình lại mang cuộn sắt này đi? Lôi cương cầm cuộn sắt đã trở lại trạng thái bình thường vào trong tay. Nhìn cả ba miếng ghép lại với nhau. Lôi cương thử xem có thể tách ra được hay không nhưng phát hiện không thể được. Dường như chúng hoàn toàn biến thành một khối. phô, Lôi cương thở dài một tiếng rồi thu cuộn sắt vào trong giới chỉ. Mặc dù không có được linh khí mà chỉ được một cái cuộn sắt không biết tên nhưng Lôi Cương không hề cảm thấy nuối tiếc. Vốn Lôi Cương liều mạng tranh đoạt vị trí đầu tiên cũng chỉ vì tàn thức của khai thiên chứ chẳng phải vì cương kỹ hay linh khí. Cho dù là cực phẩm linh khí hay tiên thí thì cũng không làm cho hắn thiết thú. Bản thân hắn có hư kiếm là được rồi. Lôi Cương yên lặng suy nghĩ. Vừa đi ra ngoài điện. Thấy lôi cương đi ra. Đang thần vô lấy lôi cương. Cố gắng đè nén sự tò mò mà hỏi. Lôi cương. Lấy được cái gì? Là tiên khí hay sao? Luyện hư cũng nhìn lôi cương chầm chầm hiển nhiên là rất tò mò. Lôi cương lắc đầu không biết nói thế nào. Cuối cùng hắn chỉ đành nói. Ta lấy một cuộn sách Đan thần ngẩn người mà nhìn lôi cương rồi mỉm cười nói. Ngươi đang đùa có phải không? Đi vào tàn bảo cách của luyện khí tôm mà chỉ lấy một miếng sắt ra hay sao? Nói ra cả trung su giới cũng đều không thể tin được đâu. Được rồi. Nói đi là thứ tiên khí gì? Đan thần ta xin thề sẽ không để lộ ra ngoài. Lôi cương lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Đúng là hắn đã lấy một cuộn sắt Vị lão nhân ngồi bên phải cánh cửa chật lên tiếng Ánh mắt lão nhìn lôi cương có sự tán thưởng Gương mặt đang thần chuyển sang kinh sợ không tin được vào tai mình Tiến vào tàn bảo các của luyện khí công mà chỉ lấy được một cuộn sắt Trên đời này lại có tên ngốc như vậy hay sao? Đang thần nhìn lôi cương giống như nhìn một kẻ không thể dạy dỗ được. Tiểu hữu. Luyện khí tung chúng ta nợ ngươi một ân tình. Vị lão nhân bên trái đột nhiên mở miệng nói một cách bình thản Nói xong, lão liền nhắm mắt lại. Gương mặt lạnh lùng của luyện hư sững sốt. Nhìn lôi cương có chút phức tạp. Đang thần thở dài nói. uy chào. Tên ngốc này, may là còn có một chút nhân tình của luyện khí tôm. Nếu không thì ngươi đúng là lỗ lớn. Suốt chút nữa thì chết vì tranh đoạt vị trí thứ nhất. Kết quả chỉ đổi lấy một bộ cương kỷ không có phẩm cấp và một miếng sắt. Đúng là, đen thần nói xong liền lắc đầu. Sau khi cười mắng một lúc cả ba người từ từ rời đi. Vị lão nhân ngồi xếp bằng ở bên trái của tàn bão các chợt mở đôi mắt đục ngầu rồi lẫm bẩm nói Là trùng hợp hay là Kẻ này phúc trạch rất sâu Ngày sau thành tựu chắc chắn không phải là nhỏ Lão nhân bên phải cũng nhỏ giọng nói Nếu đen thần mà nghe được câu nói này chắc chắn sẽ mắng to rằng người ngốc chắc chắn sẽ có phúc ngu ngốc Trở lại căn phòng ở luyện khí tung, lôi cương biết tới lúc rời đi. Mở cửa phòng, lôi cương liếc nhìn quanh rồi trầm xuống. Trong căn phòng không có lấy một bóng người. Tử vẫn đi đâu? Nếu chỉ ra ngoài một chút thì bây giờ đã trở lại rồi. Thấy gương mặt nặng nề của lôi cương, đen thần đứng sau chật vỗ đầu, nói.